721, ngự sử song kiếm nguy cơ tiến đến. Không có khả năng. Quỷ một vương đờ biểu lộ đột nhiên biến sắc, tuy nhiên hắn ba chiêu không có giải quyết Diệp Trần, nhưng hắn có tự tin, kế tiếp ba chiêu, hoàn toàn có thể đánh chết bị thương Diệp Trần, nhưng đối phương không biết thi triển cái gì bí pháp, thương thế chẳng những khỏi hẳn liền tinh khí thần cũng điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, cả người khí thế, không hàng phản tăng. Không có gì không có khả năng. Diệp Trần khoan thai cười cười, chỉ là dáng tươi cười Cho người một loại trời đông giá rét làn gió cảm giác Biểu lộ dần dần thu liễm Một lần nữa khôi phục đầu đẫn Quỷ mộc vương tỉnh táo suy tư thoáng một phát Chậm dãi nói Thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt đến Người cái môn này bí pháp Tất nhiên có cực lớn tác dụng phụ Một khi tác dụng phụ phát tác Tất nhiên cắn trả kỳ chủ Hắn không cho rằng có cái gì bí pháp Có thể làm trái quy luật tự nhiên Thử xem đã biết rõ Diệp Trần từ chối cho ý kiến Bất tử chi thân bí pháp hoàn toàn chính xác có tác dụng phụ. Bất quá cái này tác dụng phụ có thể dùng khôi phục nguyên khí đan dược hoặc là linh thảo để đền bù. Nói cách khác, chỉ cần hắn có sung túc nguyên khí nơi phát ra, trên lý luận có thể vô số lần thi triển bất tử chi thân. Quỷ Mộ Vương, người như thế nào còn không có giải quyết tiểu tử kia? Người luôn nở lão giả căn bản không rảnh phân tâm, theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn đã khởi không đến nhiều đại tác dụng, đối phương tùy tiện mấy lần phản kích, có thể lại để cho hắn bó tay bó chân, phát huy không xuất ra xứng đáng thực lực, hắn không phải không thừa nhận Nhân loại nửa bước vương giả Bình Quân chiến lực tuy nhiên không kịp nửa bước yêu vương, nhưng chiến đấu kỹ thuật muốn vượt qua bọn hắn không ít, huống chi, tần Liêu chiến lực không thể so với hắn yếu, thậm chí muốn. Cương một kia, ngươi lại chống đỡ trong chốc lát." Quỷ Mộc Vương nói ra. "Tốt, ngươi phải tất yếu màu chóng giải quyết. Ngươi lưu nở lao giả không biết Quỷ Mộc Vương chỗ đó chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là, hắn có chu tờ đã hối hận, nếu để cho Quỷ Mộc Vương để đối phó tần Liêu, cục diện ít nhất là cần sức nâng tải." Dù sao quỷ mộc vương ngoại trừ tốc độ hơi có chút chậm, khác đều so với hắn cường không ít. Cái này Diệp Trần, hoàn toàn chính xác không thể dùng mặt ngoài tu vi đến đối đa y tần liêu cùng người Lunar lao giả không giống với. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu có tru tờ không thích hứng người Lunar lao giả tốc độ bên ngoài kế tiếp, nàng đều là thành thạo, có thể phân tâm quan sát Diệp Trần bên kia tình thế, mà tình huống xa so nàng trong tưởng tượng nguồn xịn. Diệp Trần không có bị thương. Thái huyền phong phong chu lâm cao minh lần thứ nhất kiến thức đến Diệp Trần bất tử chi thân cảm thấy ngoài ý muốn, mà Yến Phượng Phượng đã không thế nào kinh ngạc, Diệp Trần cùng Liêu Vô Kiếm quyết đấu lúc, tựa hồ tiểu buộc lộ ra loại năng lực này, áp Liêu Vô Kiếm một tia phản kích chi lư cờ đều không có, về phần mộ dung khuynh thành biểu lộ bình tĩnh, lúc trước, Diệp Trần đạt được bất tử chi thân bí pháp thời điểm nắng ngay tại đối phương bên người. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi dây dưa. Quỷ Mộc Vương là quỷ mộc tu thành nửa bức vương giả cho dù không kiên nhẫn biểu lộ cũng không có gì biến hóa bất quá ngự khí bộc lộ ra tâm tình của hắn. Thiên la địa võg siêu siêu siêu siêu mèo dây đắc tiếng xe gió vang lên theo quỷ mộc Vương trên thân thể xông tới vô số đầu màu đen dây leo những này dây leo lượn lờ lấy màu đen khí tức, đến mức trong không khí sinh cơ đều không có một mảnh tĩnh mịch trong trước mắt bốn phía trong trước cũng không biết bố trí bao nhiêu tầng một ít dây leo thậm chí cắm r dưới nền đất Hấp thu thổ địa bên trong đích sinh cơ, lớn mạnh bản thân, tự động phát triển. Cái này quỷ mục vương thật đúng là khó giải quyết. Tiễn Vương Phượng, Phượng thử dùng nghiệt bàn chi hỏa thiêu đốt dây leo, nhưng quỷ mục vương có cái phát giác, lập tức ngăn ra cái kia đoạn dây leo, không để cho nàng thừa dịp chi cơ, không chỉ có như thế, cắm rễ dưới nền đất dây leo càng ngày càng nhiều, bắt đầu không bị khống chế, điên cuồng lớn lên, liền vài giặm bên ngoài cây cối đều nhận lấy ảnh hưởng đến, nhanh chóng chết héo, nhiều như vậy sinh cơ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái không giải được tuần hoàn, quỷ mộc vương cùng Diệp Trần. Thân ảnh đã nhìn không tới, bị bao khỏa tại một cái do dây leo tạo thành cự cầu ở bên trong, cự cầu đường kính, không tại 5 dặm phía dưới. Cự kiếm thuật. Diệp Trần không có lý do lại để cho quỷ mộc vương phát huy ưu thế của mình, hơi có tổn thương hoàng kim kiếm kích bắn đi ra, lăng không biến lớn, hóa thành một ngụm cự kiếm, chém về phía quỷ mộc vương, cùng lúc đó, hắn tay trái đồng dạng khởi kiếm chỉ, một ngón tay điểm ra Bên hông một ngụm màu xanh lá trường kiếm theo sát phía sau kích bắn đi ra một ngụm hóa thành ba khẩu ba lưới kiếm ảnh công hướng quỷ mộc Vương bên trái hắn nhìn ra được quỷ Mộc Vương thực lực Tuy nhiên thập phần đáng sợ nhưng tốc độ là hắn hoàn cảnh xấu theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực không sao cả di động ven quỷ Mộc Vương một quyền kích khai hoàng kim kiếm lại không có thể ngăn ở màu xanh lá trường kiếm hộ thể yêu lực bị lột bỏ một khối lớn kiếm khí tại trên vai của hắn lưu lại một đạo vết máu Một đoạn dây leo đã bay đi ra ngoài. Lợi dụng cử kiếm thuật chấn động của ta hộ thể yêu lực, sau đó thi triển ngự kiếm thuật công phá. Quỷ Mộc Vương hộ thể yêu lực hạng gì cường hãn, dưới tình huống bình thường, ngự kiếm thuật rất khó công phá hắn hộ thể yêu lực, có thế bởi vì cùng cử kiếm thuật đối bính, hộ thể yêu lực bất ổn, mới cho phi kiếm có thể thừa dịp chi cơ, nếu như không phải trên bả vai hắn sinh trưởng ra một đoạn dây leo, chỉ sợ không phải một đạo vết máu đơn giản như vậy, mà là một khối thịt. Tán hồn quyền. Tán hồn diệt phách. Quỷ Mộc Vương thân thể bất động, hai đấm liên hoàn xuất kích, đánh ra một cái lại một cái xảo trá bá đạo quyền kình. Diệp Trần không dám lãnh đạo, đem toàn thân bổn sự thi triển đi ra, một người ngự sử lưỡng lươi phi kiếm, hoàng kim kiếm hóa thành cự kiếm, màu xanh lá trưởng kiếm chia ra làm ba, chia ra làm năm, bóng kiếm trăng ngập, cùng Quỷ Mộc Vương đấu được lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, cũng chỉ có linh hồn lực đạt tới Diệp Trần tình trạng này, mới có thế một người ngự sử lưỡng lươi phi kiếm. Bất quá mặc dù như thế, Diệp Trần cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, trước mắt nhìn như cân sức ngang tài, nhưng quỷ Mộc Vương dù sao cũng là nửa bước vương, giả, mỗi một quyền đều thế đa y lư cờ chìm, hắn cần phải đem hết toàn lực mới có thế ngăn cản, nếu như không phải có bất tử chi thân, nếu như không phải thần Long Hồn Trương ở bên trong chứa đựng 1/3 ba chân nguyên, hắn sớm đã thất bại. Dây leo cử cầu bên ngoài, ủ ủ tiếng nổ lớn. Mộ Dung Yến Phượng Phượng ba người dùng vạch chân mặt, bắt đầu công kích dây leo cử cầu. Ba người phối hợp ăn ý, vốn là dùng niết bản chi hỏa thiêu đốt dây leo, Quỷ Mộc Vương bất đắc dĩ phía dưới, phân tâm điều khiển dây leo, lại để cho thiêu đốt dây leo rơi xuống, thừa cơ hội này, Mộ Dung Khuynh Thành cùng lầm Cao Minh cùng oanh loạn tác, chuẩn bị đục xuyên đeo dây leo cự cầu, cũng chính bởi vì ba người bọn họ hợp lực công kích, mới khiến cho Quỷ Mộc Vương có chỗ phân tâm, không thể toàn tâm. Toàn ý công kích Diệp Trần, nếu không Diệp Trần áp lực còn muốn càng lớn. Đã các ngươi muốn chết, tiểu lại để cho các ngươi chết. Quỷ một vương yêu lực bừng bừng phân chấn, khỏa thành một cái cầu dây leo nhúc đích, vô số dây leo phẳng phất một cây roi, rút hướng ra phía ngoài ba người, những này dây leo ẩn chứa nửa bước vương giả yêu lực, lực sát thương khủng bố, không thua một gã đỉnh tiêm tông sư một kích toàn lực, tính ra hàng trăm dây leo rút kích tới, dù là ba người thực lực cao cường, cũng bị giết liên tiếp lui về phía sau, không cách nào tới gần. Nửa bước yêu vương thực lực, lại để cho ba người khiếp sợ không thôi. Lấy một địch bốn, đều chiếm theo thượng phong. Huyền không ấn. Đột đột. Dây leo cử cầu mặt ngoài xuất hiện một cái cự đại trường ấn, nghiền nát dây leo khắp nơi bay loạn, đông nghịt một mảnh, mà thân ở trong đó quỷ Mộc Vương sắc mặt trắng nhợt, khí huyết sôi trào không thôi. Nguyên Lai like Tần Liễu rút tay ra ngoài, dùng một cái huyền không ấn kích tại dây leo cử cầu lên, Tần Liễu thực lực không thể so với quỷ Mộc Vương yếu, quỷ Mộc Vương lại tâm phân lưỡng dụng, một bên chính diện cùng Diệp Trần cứ chiến, một bên điều khiển dây leo công kích mộ Dung Khuynh thành ba người, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, an hơi có chút thiếu. Ngũ kiếm tề phát. Diệp chân bắt lấy quỷ mục vương khí huyết sôi trào khoảng cách, hoàng kim kiếm cùng màu xanh lá trường kiếm riêng phần mi nhờ chia ra làm năm, 10 lưỡi kiếm ảnh chém về phía quỷ mục vương. Bang bang bang bang. Phốc phốc. Phốc phốc. Không ngơ tờ kim loại nổ đùng âm thanh về sau, hộ thể yêu lực bắt đầu chống đỡ không nổi, bị chém ra vài đạo lộ hồng, lăng lệ ác liệt kiếm khí thổ lộ đi vào, xâm nhập quỷ mục vương bản thể. Phá. Quỷ mục vương ngăn chặn khí huyết, yêu lực bắn ra giải trừ lần này nguy cơ. Cứ như vậy, Quỷ một Vương, người luôn nở lão giả, tần Liễu, Diệp Trần, Mộ Dung ba người, tổng cộng 7 người, toàn bộ bị đẩy vào đánh lâu dài ở bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bên này đánh chính là Hôn Thiên ám địa, rừng cây bên ngoài, từng đạo bóng người bị hấp dẫn tới, tây Bắc phương là gầy lão giả cùng Mi Tâm Lạc cấn lấy Lưu Ly phủ văn thanh niên, Tây phương là Kim Tuyệt Vương cùng tà Vương lâu cao thủ, phương Bắc là Hình Vương cùng Ngục Môn cao thủ, các phương hướng còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ bóng người, có ngũ phẩm tông môn nửa bức vương giả, có chưởng đơn ảnh chỉ là nửa bức vương giả, trong lúc nhất thời, có gần 10 vị nửa bước vương giả hội tụ tới. Ha ha, xem ra có cái gì tốt bảo bối xuất thế, bằng không, chiến đấu sẽ không như vậy kịch liệt. Kim Tuyệt Vương nét miệng cười to, liếm liếm bờ môi. Nếu như thực lực không được, toàn bộ đã diệt cũng không sao cả. Hình vương sát khí nặng nhất, há miệng tiểu là toàn bộ diệt diệt trần bọn hắn. Ân. Là quỷ mộ vương. Xa xa, gầy lao giả chứng kiến trong rừng cây ương dây leo cự cầu, nói ra, quỷ mộc vương, người này rất cường. Thanh niên hỏi, gầy lao giả nói, quỷ mộc vương là một cây quỷ mộc tu thành nửa bước yêu vương, trời sinh có thể hấp thụ sinh cơ, lớn mạnh bản thân, thiên phú của hắn tuyệt triêu tiểu là phong thích dây leo lĩnh vực, chế tạo ra một cái cự cầu, đem địch nhân khô nở ở bên trong, mà những này dây leo cắm dễ lòng đất, rút ra bốn phía cỏ cây sinh cơ, giảm bất quỷ mộc vương yêu lực tiêu hao Là thập phần khó chơi chiêu số, gặp được hắn, có thể không đánh, tốt nhất không đánh. Mọi người tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát công phu, tiểu tiếp cận trong chiến đấu hơn trăm giảm bên ngoài. Không tốt, nhiều như vậy nửa bước vương giả. Tần liêu biến sắc, đột nhiên kéo ra khoảng cách. Như thế nào, ngươi sợ? Người luôn nở lao giả tùng hạ một hơi, mạnh miệng nói y. Tần liêu không có sắc mặt tốt nói, ngươi xem bốn phía. Ngay vậy, người luôn nở lao giả buông ra linh hồn lực, lan tràn đi ra ngoài, sau một kh Sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, cảm giác trong phạm vi, chẳng biết lúc nào xuất hiện 7, 8 vị nửa bước vương giả, từng cái đều không thể khinh thường, có như vậy một hai cái, chỉ là khí tức đều thập phần khủng bố, không tại Tần Liêu phía dưới, bất quá rất nhanh, hắn lại âm hiểm cười, cái này cùng ta có quan hệ gì? Đạt được Hỏa Lê Thụ chính là các ngươi, không phải chúng ta, ngươi nói, bọn hắn biết rõ. Các ngươi đạt được Hỏa Lê Thụ, sẽ làm ra cử động gì? Tần Liêu sắc mặt khó coi nói, trên người của ngươi chưa hẳn không có gì mà bố. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tin tưởng bọn họ không ngại giết nhiều một cái ngươi. Vậy thì xem ai chết trước tốt rồi. Người luẩn nở lao giả ánh mắt lập loè không thôi, tính toán lấy cái gì? Chương 722, hình phạt võ học. Quỷ Mộc Vương lấy một đích bốn, thủy Trung bắt không được Diệp Trần, cái này lại để cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, Diệp Trần cũng không thể dùng tu vi cảnh giới để phán đoán thực lực của hắn. Quỷ Mộc Vương tuy nhiên không tính đỉnh tiêm nửa bước yêu vương, nhưng là tính toán nửa bước yêu vương bên trong đích người nổi bật Bình thường nửa bước yêu vương đều không thể nào trèo trống đến bây giờ, mà diệp trần bằng vào linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, chẳng những có thể dùng trèo trống ở, ngược lại thỉnh thoảng cho hắn mang đến một tia uy hiếp, hơi có chủ quan, sẽ bị thường điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa xem kỹ diệp trần. Như nếu như đối phương đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, chẳng phải là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Tuy nhiên ở vào trong chiến đấu, quỷ một vương cũng thường xuyên bung ra linh hồn lực, phần đông nửa bước Vương giả đến bị hắn cảm giác đã đến. Yêu lực thu liễm, quỷ một vương không tiếp tục công kích Diệp Trần, cái kia kín không kẽ hở dây leo cử cầu cũng như kéo tơ gầy ke nhanh chóng sóng lớn vào đến lòng đất, bất quá cái này không có nghĩa là những này dây leo đã không hề có tác dụng, thời khác mấu chốt, có sung túc sinh cơ cung cấp động lực nguyên dây leo, có thể vây khốn phương viên vài giảm nội tất cả mọi người, về phần có thể hay không bị công phá, lại là mặt khác vừa nói. Diệp Trần không nốc, Tuy nhiên ngự sử song kiếm lại để cho hắn không cách nào phân tâm cảm giác bên ngoài tình hình, nhưng quỷ mộc vương biểu lộ không thể nghi ngờ nói cho hắn, sự tình có biến. Quả nhiên, đợi diệp trần linh hồn lực bên ngoài thả ra, lập tức biết rõ quỷ mộc vương vì cái gì dừng tay. Kim tuyệt vương cùng hình vương thực lực không tại tần liêu tiền bối phía dưới, so về quỷ mộc vương, chỉ có hơn chứ không kém, vẹn vẹn hai người này, cũng không phải là quỷ mộc vương cùng cái kia người luôn nở lao giả có thể so, hơn nữa mặt khác năm vị nửa bước vương giả hơn 20 tên đỉnh tiêm tông sư, nếu như châm đối với chúng ta, không thắng chỉ bại. Diệp Trần thần sắc nghiêm trọng. Dưới mắt cục diện, đối với bọn họ phi thường bất lợi, nói không chính xác sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bá, bá. Không hẹn mà cùng, Diệp Trần cùng Tần Liễu đồng thời lướt đến Mộ Dung Nghiên, Vương Phượng ba người bên cạnh, sau đó kéo ra khoảng cách, tránh cho lâm vào lơ tở lơ tở voner jvey. Quỷ Mộc Vương cùng người luôn nở lão giả cũng chẳng quan tâm tìm năm người phiền toái, đồng dạng kéo ra khoảng cách. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy lần thời gian nháy con mắt theo từng cái phương hướng chạy đến nửa bước vương giả cùng với hộ tống đỉnh Tiêm tông sư đứng ở hơn 10 dặm bên ngoài, biểu lộ khác nhau, có mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, có biểu lộ nghiền ngấm, mắt lộ ra hung quang, cũng có sống chết mặc bay, tựa hồ không định đơn giản nhúng tay. Nhiều như vậy nửa bước vương giả. Thái Huyền Phong Phong Chu Lâm Cao Minh hít một hơi hơi la nhỏ. Tần Liêu thấp giọng nói, tổng cộng 7 vị nửa bước vương giả Trong đó mạnh nhất hẳn là ngục môn hình vương tà vương lâu kim tuyệt vương thứ hai, hai người này, luận thực lực không dưới ta, còn lại đến trong năm người, dung đông hoàng thành cổ gia thiết thủ vương mạnh nhất. Với tư cách huyền tông từng đã là tông chủ, chứ đi một tí mới sinh ra đời nửa bước vương giả cùng không đi động giang hồ nửa bước vương giả, cơ hồ không có tần liêu không biết đấy. Bên trái vị này nửa bức vương giả là ai? Diệp chân đánh giá liếc bảy vị nửa bước vương giả, cuối cùng ánh mắt định dạng bên trái bên cạnh hạt y li giả trên người Tần Liễu liếc qua bên trái hạt y Ilya lão giả mở miệng nói, người này là Thiên Vũ vực Ngũ phẩm tông môn ám ảnh môn nửa bước vương giả trúc ảnh vương, làm sao vậy? Diệp Trần nói, nửa bước vương giả ở bên trong, khí tức của hắn yếu nhất tình huống nguy cấp lúc, có thể theo lựa chọn theo hắn bên này đột phá. Tần Liễu không biết Diệp Trần là như thế nào bình luận nửa khí tức, nhưng nàng không có cùng cái nhìn, trúc ảnh vương chiến lực có lẽ yếu nhất, nhưng tốc độ của hắn không kem cõi người lưu nở lão giả, phong cách chiến đấu cũng thập phần quỷ dị có chút khó chơi theo hắn tại đây đột phá, sẽ không rất dễ dàng. Rất dễ dàng tự nhiên không có khả năng, nhưng so sánh, ứng phó cái này tốc độ nhanh, nhưng thực lực không tính tuyệt đỉnh nửa bức vương giả đối với ta mà nói hơi chút nhẹ lòng một ít. Diệp Trần thực lực trước mắt không kém gì bình thường nửa bức vương giả, cho dù quỷ mục vương cũng rất khó làm thương tổn đến hắn, chụp ảnh vương khi tức là ở chàng nửa bức vương giả trong yếu nhất một cái, lựa chọn hắn cũng là không thể làm gì sự tình, cũng không phải Diệp Trần không đem chụp ảnh vương để vào mắt Tần liêu ngâm lại cũng là diệp trần ngự kiếm thuật vốn là nhanh vô cùng, muốn dựa vào tốc độ tránh đi công kích, rất không có khả năng. Haha, ha, địa thử vương, ngươi là không đinh không khe hở chứng con rồi lần này vậy là cái gì đem ngươi hấp dẫn tới, còn cho ngươi đại chiến một hồi. Nói chuyện chính là đông hoàng thành khổ ra nửa bước vương giả thiết thủ vương, tần liêu không biết quỷ mộc vương cùng người lưu nở lão giả, hắn nhận thức, hắn vẫn cùng người lưu nở lão giả thì ra là địa thử vương đánh qua không ít quan hệ, biết rõ địa thử vương tập tính Địa thử Vương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói thiết thủ Vương người đối với ta ngược lại là hỉ h hệu do bất quá muốn ta làm cái gì cùng người không có sao à nói thật hỏa Lê Thụ đối với hắn dụ hoặc quá lớn hắn tình nguyện tốn nhiều điểm công phu cũng không muốn đem hỏa Lê thụ tại Diệp Trần trên người sự tình nói ra bởi vì một khi nói ra hắn đạt được hỏa Lê Thụ hy vọng nhỏ hơn hắn không tin Diệp Trần từ trước đến nay Tần Liễu cùng một chỗ ngay vậy Tần Liu Tùng hạ một hơi xem ra Địa thử vương sẽ không đem chuyện này nói ra, cũng đúng, nói ra tương đương vùng thà cho. Thiết thủ vương con ngươi đảo một vòng, cười nói, các ngươi bên này có hai vị nửa bức vương, giả, bọn hắn bên này chỉ có một, như vậy, đạt được bảo vật khẳng định không phải các ngươi, cho nên các ngươi ý định cường đoạt, mà ở trong đó là cấm địa rừng cây, linh thụ không ít, bảo vật trên căn bản là linh thụ, có thể làm cho của ngươi địa thử vương cường đoạt bảo vật sao có thể là trung phẩm linh thụ, đích thị là thượng phẩm linh thụ, địa thử vương, ta nói đúng không Thiết thủ vương cáo giả, giam 3 câu, sẽ đem sự tình nói 89 phần 10, khiến cho tần liễu diệp trần bọn người nhao nhao biến sát. Địa thử vương cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến, đã đối phương đoán được rồi, dâu diếm cũng không có gì ý nghĩa. Chúng ta đi. Tần liễu biết rõ thiết thủ vương là người, thập phần tham lam, tiếp tục lưu lại không có chuyện gì tốt. Huyền vương, bảo vật có đức người cư trì đem thượng phẩm linh thụ lưu lại rồi đi không muộn. Thiết thủ vương cũng tủi thư sợ huyền tông. Đông Hoàng Thành cổ gia cùng Sở Hữu hai đại vương giả, Na Chút ít vi Đông Vương, vừa là phá hư vương, hai người liên thủ, cho dù không địch lại Huyền hậu, ít nhất cũng có thể làm cho đối phương kiêng kỵ một hai, mà lại nơi này là cấm địa, tranh đoạt bảo vật việc đáng làm thì phải làm, chỉ cần không giết đối phương, Huyền hậu cũng sẽ không biết đến tìm bọn hắn phiền toái. Thiết Thủ Vương, đây chỉ là người nhất ra chi ngôn, ngươi nói chúng ta có thượng phẩm linh thụ, chúng ta thì có thượng phẩm linh thụ sao? Tần Liễu trầm giọng nói. Có hay không? Đem linh giới ở bên trong đồ vật lấy ra mọi người xem xem chẳng phải sẽ biết rồi y. Hình vương hai tay ô ngực, ngữ khí lạnh nhạt. Đu nở lấy ra mọi người xem xem, nếu như không có, chúng ta tự nhiên sẽ không tìm làm phiền ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Thượng phẩm linh thụ lực hấp dẫn quá lớn, so nửa cực phẩm bảo khí đều muốn chân quý gấp 10 lần. Tông môn nếu là có một cây thượng phẩm linh thụ, tổng hợp thực lực còn có thể tiếp tục dâng lên một cái cấp bậc quan trọng nhất là Thượng phẩm linh thụ tuổi thọ trí ít có một vạn năm trở lên, nói cách khác, tương lai trong năm tháng, thượng phẩm linh thụ tác dụng liên tục không ngừng, vô cùng vô thận. Muốn chúng ta mở ra linh giới cũng không phải là không thể được, bất quá, các ngươi cũng muốn mở ra linh giới, cái này di động cấm địa trong chưa hẳn chỉ có chúng ta đạt được bảo vật Diệp chân thấy mình cái này một phương trở thành chúng mui tiên trì, khít sâu một hơi, tỉnh táo y Tiểu tử, chúng ta nói chuyện, ở đâu có ngươi sen vào phần, có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Thiết thủ vương ánh mắt âm trầm, hắn sẽ không giết huyền vương tần liễu, không có nghĩa là hắn sẽ không giết Diệp Trần Chính là một cái linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi con sâu cao ý kỳ hệ nở, rõ ràng dám cùng bọn họ có kẻ mặt cả. Thiết thủ vương, ngươi hủ dọa ai ra cấm địa, ta sẽ cho ngươi biết kế sao là trời cao địa hậu. Tần liễu còn cho tới bây giờ không có như vậy biệt khuất qua, trong ánh mắt toát ra sắc cơ. Hắc hắc, ta chờ ngươi. Thiết thủ vương chẳng hề để ý. Ảnh vương, mở ra Nơi đây không nên ở lâu, tần liễu mang theo Diệp Trần bọn người hướng chụp ảnh vương cái hướng kêu bay vút đi qua. Thật có lỗi, đường này không thông. Chụp ảnh vương có thế sẽ không bỏ qua cơ hội này, tốc độ của hắn nhanh nhất, đạt được thượng phẩm linh thụ hy vọng không có thể so hình vương kim tuyệt vương tiểu. Không thông cũng phải thông. Diệp Trần căn bản không cùng đối phương nói nhảm, kiếm chỉ một hướng dẫn, hoàng kim kiếm cùng màu xanh lá trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, riêng phần mi nhờ chia ra làm năm, hóa thành 10 lưỡi kiếm ảnh Hướng phía chụp ảnh vương kích bắn xuyên qua, bởi vì tốc độ quá nhanh ra tay quá mức đột nhiên, trục ảnh vương tung tính toán phản ứng không gì sáng kịp, cũng chậm một bước. Bang bang được. Dây đắc tiếng bạo liệt tắt lên, chụp ảnh vương cả người bay ngược ra đi, khỏe miệng tiết ra tơm máu. Tần liều ra tay chỉ so với diệp trần chậm một tia thanh tú dơ tay lên, cô động như thủy tinh trưởng lực đem chụp ảnh vương mang đến một đám đỉnh tiêm tông sư quét ngang đi ra ngoài, phẳng phất đập con rồi đồng dạng, không cần tốn nhiều sức đi Tần Liễu hộ thể chân nguyên bao phủ ở Lâm Ca Minh, tiến Phượng Phượng hóa thành thành phượng bản thể diệp Trần sau lưng kiếm sĩ kịch Liệp Vũ, mộ dung khuynh thành trên người hắc quang lóe lên rồi biến mất, bốn người dùng cao nhất tốc độ phá vòng vây đi ra ngoài thời gian nháy con mắt đã đến hơn 10 dặm có hơn. Chạy đi đâu? Thiết Thủ vương tay phải dựng thẳng lên, bàn tay mặt ngoài nổi lên thiết màu đen kim loại sáng bóng một trường trụp về phía Diệp Trần 5 người. Ầm Ẩm! Một trường này ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, theo thứ tự là kim chi áo nghĩa cùng thổ chi áo nghĩa chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, một chỉ cực lớn thiết thủ nắm hướng 5 người. Lạc Địa ấn. Tần Liêu dù sao cũng là nửa bước vương giả, nàng sớm biết như vậy những người này sẽ không để cho bọn hắn thuận thuận lợi lợi ly khai, cho nên bay vút trên đường, đã bắt đầu kết ấn, cực lớn thiết thủ bao phủ tới lập tức, một chỉ thủy tinh trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem thiết thủ đè dưới đi. Hình sát, Thiết thủ Vương công kích bị triệt tiêu, có thế đằng sau còn có một cường đại hơn Hình Vương, Hình Vương chiêu thức cùng Hình phạt giống nhau. Hai tay của hắn kết ấn, trong hư không truyền đến rầm rầm khóa sắt thanh âm, làm cho người giật mình một màn phát sinh, hư vô ở chỗ sâu trong, 10 căn khóa sắt từ trên trời răng xuống, phân biệt khóa hướng 5 người đích cổ tay, không khó phòng đoán, bị cái này khóa sắt khóa lại, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hình vương, người dám tần liêu trên mặt tre kín sát khí, cái này hình sắt là hình vương tiếng tâm lừng lây hình phạt võ học, một khi bị khóa sắt khóa lại, tình phạm nhân cũng không khá hơn chút nào, đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả Huyền diệu độn quanh thân chân Nguyên bán ra Tần Liêu trước người xuất hiện một cái mơ hồ môn hộ môn hộ vừa xuất hiện Tần Liễu liền dẫn Lâm Cao Minh lướt đi vào xuất hiện lần nữa lúc đã đến 50 dặm có hơn đây mới thực là thuần gì không có bất kỳ gì động quy tích bất quá Tần Liễu lòng nóng như lửa đốt nàng cùng Lâm Cao Minh là trốn tới rồi y nhưng đằng sau còn có Yến Phượng Phượng diệp Trần ba người niết Bàn chi hỏa hóa thành thanh Phượng bản thể Yến Phượng Vượng hai cánh cái vỗùng mạnh Niết B chi hỏa ảnh hướng trong hư không hóa sát Khóa sắt bị nết bản chi hỏa một đốt, thiếu đi một đoạn, không có khóa ở đối phương. Mộ Dung, chính ngươi trốn, ta có biện pháp. Không kịp chân nguyên truyền âm, Diệp Trần trực tiếp linh hồn truyền âm cho Mộ Dung, như là ý hợp tâm đầu, đây là chỉ có hắn có thể nắm giữ truyền âm thủ đoạn. Mộ Dung khuynh thành tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng biết Diệp Trần nói lời nói này, nhất định có nắm chắc, nếu như lưu lại, ngược lại muốn cản trở. Ma lực tinh hoa tuân ra vào đến sau lưng màu đen cánh ở bên trong. Mộ Dung Khuynh thành tốc độ đạt đến viễn siêu nửa bước vương giả trình độ, ngay lập tức chăm dặm, khóa sát khóa lại chỉ là một cái hư ảnh. Chương 723, tuyệt đỉnh nửa bước. Dầm nữa. Khóa sắt giảm xuống tốc độ nhanh như ảo ảnh, khóa sát cuối cùng liền thật giống như linh hoạt con rắn nhỏ, quấn quanh hướng Diệp Trần đích cổ tay cùng thân thể, một khi bị cuốn lấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hóa ảnh thuật. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần thân thể mở đi, chân thân phảng phất kim thoát xác, từ hư ảo trong thân thể một hướng ra. Mà kinh khủng kia khóa sát, khóa lại là một cái bóng loại Diệp Trần, cái bóng này Diệp Trần vẫn còn dãy rua, cùng người sống không có gì khác nhau. Tạp sát. Hình sát không chỉ có riêng là khóa sát khóa người, khóa người sau, hậu chiêu theo nhau mà đến, chỉ thấy trong hư không ánh đao trật lué, một thanh hư ảo hành hình đao ở cái bóng Diệp Trần trên người chém mà qua, không có máu tươi, cái bóng Diệp Trần nhất phân hai nửa, tan giả thành hư vô. Nguy hiểm thật. Hơn 10 dặm ở ngoài, Diệp Trần trên trán đều là đinh mồ hôi Hắn không nghĩ tới, hình vương cường đại đến tình trạng như thế, nếu như không phải là hắn đã đem ảnh chi áo nghĩa tìm hiểu đến đến gần tiểu thành cảnh giới, đem phân thân hóa ảnh khinh công tăng lên tới trung giai áo nghĩa khinh công trình độ, ở một chiêu này, bất tử cũng tàn. Ấn! Ảnh chi áo nghĩa? Hình vương trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tần liêu có thể tránh được hình sát, ở dữ liệu của hắn bên trong, dù sao đối với vương nói thực lực không thể so với hắn sai, không thể tránh ra mới gọi quái sự, tiến vượng vượng có thể tránh được. Hắn cũng không phải là rất giật mình, Thanh Phượng là cường đại nhất thượng phẩm tư chất yêu thú một trong, bán yêu nhất tộc trung, những thứ kêu bán yêu thủy tổ cựu đầu xà, thanh nhãn bạch lang, thiên hổ và vân vân đều là cùng Thanh Phượng không sai. Biệt lắm tư chất yêu thú, mà Thanh Phượng nhất bản chi hỏa thừa kế từ Phượng Hoàng, lực phá hoại có thể nghĩ, hết sức kinh người. Về phần cái kia lưng mọc màu đen cánh rơi cô gái không có gì bất ngờ xảy ra lời nói phải là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tu luyện chính là ma lực. Bất quá vẹn vẹn là như vậy trả lại không cách nào chạy trốn hắn hình sát khóa sát, cuối cùng trước mắt, đối phương thể nội bắt đầu khởi động ma lực, phẩm chất hết sức cao, tuyệt đối là vương cấp ma lực, chỉ sợ pha lóng ra, cũng có không thể tin được sức mạnh to lớn, để tốc độ của đối phương thoang cái bạo tăng đến làm người ta giận sôi trình độ. Cho nên, đối phương có thể tránh mở, hình vương như cũ có thể lý giải. Duy nhất để hình vương động dung chính là diệp trần ảnh chi áo nghĩa, là khó khăn nhất tìm hiểu áo nghĩa một trong, nói tốc độ ra thành. Có lẽ kịp không hơn phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cùng nhanh chi áo nghĩa, nhưng nói chạy trốn ra thành, ảnh chi áo nghĩa bao trùm ở nơi này mấy môn áo nghĩa bên trên, hắn rất khó tưởng tượng đối phương là như thế nào đem ảnh chi áo nghĩa tìm hiểu đến bực này cảnh giới khoảng cách tiểu thành đã không xa. Có ý tứ lần này tha các ngươi một con ngựa. Hình vương không có đuổi theo đi, tốc độ của hắn cùng tần liêu tương đối, thậm chí hơi có không bằng, không thể nào đuổi theo kịp, mà đổi thành ngoài ba người, không có một cái tốc độ trưởng. Thiên nhi Mấy người trẻ tuổi kia, cũng không thể coi thường. Gầy gò lao giả đối với bên cạnh thanh niên nói. Mi tâm dấu vết ngọc lưu ly ký hiệu thanh niên nét mặt đạm mạc nói, đúng là có vài phần thủ đoạn. Tiến Vượng phượng niết bàn chi hỏa, mộ rung khinh thành ma lực tinh hoa, diệp chân ảnh chi áo nghĩa cùng ngự kiếm thuật để hắn sinh ra một số hứng thú. Khốn kiếp, dám tổn thương ta. Bay rất ra ngoài chụp ảnh vương tức giận tới cực điểm, hắn đường đường nửa bước vương giả. Lại bị một gã linh hải cảnh trung kỳ điên phong tu vi con kiến hôi đánh bay đi ra ngoài, trả lại yên tĩnh một điểm nhỏ tổn thương. Điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, cảm giác trên mặt bị rút một cái tác xấu hổ dị thường. Chục ảnh vương, ngươi cái này phế vật, ngay cả cản mọi người ngăn không được. Thiết thủ vương thu hồi tầm mắt, khinh thường nhìn chục ảnh vương, lửa cháy đổ thêm dầu. a chục ảnh vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay thiết thủ vương quát, thiết thủ vương, ngươi lặp lại lần nữa ta là phế vật Thiết Thủ Vương giọng nói trầm trọng các độc, "Đi tìm chết." Đầu nóng lên Trục Ảnh Vương ánh mắt xuống huyết, ở chỗ nào trả lại trông non Thiết Thủ Vương thực lực so với hắn mạnh, đầu thủ sai ra đẩy trời ám khí, mỗi một mùi ám khí cũng hàm chứa nửa bức Vương giả chân nguyên cùng với vô kiên bất tội võ đạo ý chí, phảng phất thiên nữ tán hoa, bao phủ hướng Thiết Thủ Vương. Người muốn chết." Thiết Thủ Vương ánh mắt lạnh lẻo, bàn tay to chụp tới, đầy trời ám khí bị hắn thu nạp thành một đoàn, sau đó phản đẩy hướng Trục Ảnh Vương. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trúc Ảnh Vương cũng lùi lại mấy bước, lông tóc không hề tổn thương, nhưng bên cạnh hắn Ám Ảnh Môn đứng đầu tông sư nhưng bị chết tinh quang, một tên cũng không để lại. Quá tàn nhẫn, Ám Ảnh Môn lần này ngã hàng bé, tổn thương gần động cốt. Vây xem không ít người âm thầm lắc đầu, đứng đầu tông sư không phải là rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lần này tư cực đại đế mộ địa xuất thế, các đại ngũ phẩm tông môn phái tới đều là đứng đầu nhất cao thủ, cho cái chết trả lại còn dư lại chụp Ảnh Vương một người, đối với Ám Ảnh Môn đả kích có thể nghĩ có bao nhiêu Giống như một bầu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu, chụp ảnh Vương thanh tỉnh lại, gặp Ám Ảnh Môn đứng đầu tông sư toàn bộ bị đánh chết, ánh mắt toán độc nói: "Thiên Thủ Vương, ngươi thật độc ác, bọn họ chưa từng đắc tội ngươi, ngươi sẽ không sợ ta Ám Ảnh Môn cùng ngươi cổ ra khai chiến? Tứ cực đại đế mộ địa xuất thế, sinh tử các kiên tinh thiên mệnh, ngươi Ám Ảnh Môn nếu thật muốn cùng ta cổ ra khai chiến, ta cổ ra chờ, tiểu sợ các ngươi không dám." Thiên Thủ Vương lúc trước cũng có một chút hòa khí, hạ thủ không có nặng nhẹ nhưng hắn không thể nào thừa nhận mình làm sai lầm rồi, chỉ có thể một con đường đi tới đấy. Tốt, tốt, ta chụp ảnh vương nhớ lấy, người cổ gia cao thủ, tốt nhất không cần gặp phải ta, nếu không một tên cũng không để lại. Bá, lưu lại một cú tàn bạo lời nói, chụp ảnh vương thân con khỉ sáng theo gió rồi biến mất. Hừ, ăn nói tầm bậy. Thiết thủ vương phải tay háo một cái, trong lòng có điểm hối hận, hắn là không sợ chụp ảnh vương, nhưng bên cạnh hắn cổ gia cao thủ không phải là hắn, tuyệt đối ngăn không được chụp ảnh Vương ám sát Vì nhất thời khí, chọc cho người đại địch, không hối hận là không thể nào. Mấy người các ngươi, kế tiếp không cần rời xa ta. Thiết thủ vương nhắc nhở cổ gia cao thủ. Vạn dặm ở ngoài dây núi chỗ sâu, diệp trần 5 người ngừng lại. Tất cả mọi người không có sao chứ. Tần liều âm thầm tùng hạ một hơi, nay thổi có thể toàn thân trở lui. Hết sức may mắn, bày vị nửa bước vương giả. Đó cũng không phải là vừa nói đùa, chỉ cần có 3 người xuất thủ, là có thể để 5 người tổn thất thẳng trọng. Cũng may là Diệp Trần vừa lên tới đánh lui chụp ảnh vương, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Sư Tôn, ta không sao. Tiến Phượng Phượng sắc mặt hơi tái nhận, niết bàn chi hỏa là bổn mạng của nàng ngọn lửa, không phải là vô cùng vô tận, phải rất dài thời gian mới có thể đền bù trở lại. Tiên bối yên tâm, tất cả mọi người không có chuyện gì. Diệp Trần là nhất mạo hiểm một cái, nhưng cũng là tiêu hao ít nhất một cái. Tiến Phượng Phượng dựa vào niết bàn chi hỏa tránh được một kiếp, mộ dung khuynh thành dựa vào ma lực tinh hoa Hắn rửa vào là đối với ảnh trí háo nghĩa vận dụng. Rất tốt, kế tiếp, chúng ta tận lực cẩn thận làm việc, tìm kiếm mộ địa cho ở tần liễu mọi nơi nhìn thoáng qua, nói. Cấm địa rất lớn, vô biên vô hạn, 5 người cũng không biết mình bị vây cấm địa cái gì phương vị, chỉ có thể bằng vào trực giác, đi một bước coi là một bước. Vành long vành lũ, không biết đi rất, 5 người đi tới một mảnh lôi điện khu vực bên cạnh. Nơi này chẳng lẽ là một cái trận pháp, thuốc hùng mảnh lôi điện, Khắc sâu vào mỹ mắt chính là đông nghịt lôi vân, vô số lôi điện từ lôi vân chung đánh xuống. Những thứ này lôi điện trải qua trận pháp lực tăng phúc, uy lực lớn kinh khủng, kia hủy diệt hơi thở, làm người ta kinh hồn tăng đảm, cho dù là nửa bước vưng, giả, đều không thể bỏ qua. Nhìn! Bên trong thật giống như có bóng người. Lâm Cao Minh trong lúc vô tình liếc mắt một cái, kinh hô. Tần liêu như mày, người nào ở bên trong, không vội mà đi ra. Vừa nói, theo Lâm Cao Minh ánh mắt nhìn tới. Diệp Trần ba người cũng nhìn tới, dây đặc lôi điện đánh sâu vào, một đạo nhân ảnh lăng không trống rông đứng thẳng, khắp ít ở trên bầu trời. Khiến năm người giật mình không đúng cái này, bọn họ giật mình chính là, này đạo nhân ảnh, bên ngoài cơ thể không có hộ thể chân nguyên, những thứ kia lôi điện, bổ vào đỉnh đầu của hắn, cái chán, bổ vào bộ ngực, lưng, cơ hồ đem hắn bao phủ ở lôi điện trong hải dương, nhưng không làm gì được hắn, hắn giống như một cái chất dẫn, lôi điện theo thân thể của hắn, phát tiết đến mặt đất. Tiên lên vô số điện quang. Quá mạnh mẽ. Diệp Chân hít một hơi linh khí, hắn nhìn ra được, người này cũng không phải là cái gì sinh tử cảnh vương giả, cùng Tần Liễu tiền bối giống nhau, là nửa bước vương giả, bất quá những thứ này lôi điện đến gần nửa bước vương giả một kích toàn lực, coi như là nửa bước vương giả, cũng muốn khởi động hộ thể chân nguyên mới có thể ngăn cản, mà người này, dựa vào thân thể là có thể đỡ được, tựa hồ thân thể của hắn là chất dẫn, có thể không nhìn lôi điện. Là hắn. Tần Liễu thốt ra. Tần Liêu tiền bối, người này là ai? Diệp Trần Nghi vẫn nói. Tần Liêu nói, vướng chân bức vương giả trung đồng dạng cao có thấp có, thực lực của ta mặc dù không sai, nhưng không tính là nửa bước vương giả tuyệt đỉnh, chân linh đại lục tuyệt đỉnh nửa bước vương giả có ba cái, người này chính là chỗ này ba người một trong, gọi là lôi linh vương. Lôi linh vương người mang lôi linh thể, ở lôi chi áo nghĩa đặt thành tự cao, hết sức cao, nghe nói, một khi hắn có thể tiến vào sinh tử cảnh, có thể đem lôi vực lôi vương cho chen xuống tới Thừa kế lôi, vương xưng hảo, cũng chỉ có hắn, có thể không nhìn tương đương với nửa bước vương giả cấp lôi điện đánh sâu vào. Lôi Linh Vương Diệp Trần nghe nói qua, nửa bước vương giả trùng, lôi Linh Vương là người mạnh nhất một trong. Tứ cực đại đế mộ địa xuất thế, nửa bước vương giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Kế tiếp, chúng ta muốn tiểu tâm cẩn thận một số, lôi Linh Vương làm người mặc dù lạnh lùng, nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, gặp gỡ những thứ khác nửa bước vương giả, tự khó mà nói. Tần Liêu coi chừng không phải mình, nàng lo lắng yến phượng phượng diệp Trần bọn họ. Diệp chân gật đầu, hắn có thể cảm giác được, lần này cùng vãng thường không giống với, vãng thường, hắn gặp phải địch nhân sẽ không so với mình lợi hại đi nơi nào, cho dù đánh không lại, cũng có thể tránh được, mà lần này, đối thủ đều là nửa bước vương giả, bằng hắn thực lực trước mắt, chỉ có thể cùng bình thường nửa bước vương giả đấu một trận, vì mộc vương thực lực so sánh với Tần Liêu hơi yếu, nếu như không có yến phượng phượng mộ dung ba người kiềm chế, hắn chỉ có dựa vào bất tử thân cứng Gian trống, một lúc sau, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, dù sao nửa bức vương giả đích thực vô cùng hắn hùng hậu nhiều, mà bất tử thân là phải tiêu hao nguyên khí. Xem ra, muốn tận lực tìm cơ hội đem Tu Vi tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, nếu không quá nguy hiểm. Diệp Trần Tu Vi khoảng cách linh hải cảnh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, nói không chừng sau một khắc tiểu có thể đột phá, một khi đột phá, hắn đích thực vô tối tiểu hùng hậu ba thành, chân nguyên chất lượng cũng có thể tiếp tục tăng lên, quan trọng nhất là Tiến vào đến linh hải cảnh hậu kỳ trong lúc, hắn có kinh nghiệm ngắn ngửi thiên nhân hợp 6 trạng thái, cảm ngộ áo nghĩa, tăng lên áo nghĩa, chứa nhiều diệu dụng, một lời khó nói hết. Chương 724, quái vật đầm lầy cùng mộ địa cửa vào. Lôi Linh Vương thân ảnh đã nhìn không thấy, biến mất tại bên mông lôi hải trên, diệp chân năm người tự nhiên sẽ không cùng Lôi Linh Vương đồng dạng, lựa chọn qua sông cái này phiến lôi điện khu vực, ngoại trừ tấn Liễu, những người khác tuyệt đối phòng bất trụ vô cùng lôi điện đánh kích ánh kháng chỉ có tan thành mây khói một đường. Dọc theo lôi điện khu vực biên giới, 5 người nhanh chóng bay vút lấy. Nơi này là một mảnh lơ mơ thế giới dưới lòng đất, độ cao cũng không cao, chỉ có trên vài trăm thức xuống, đỉnh là cứng rắn màu đen bùn đất, hình thu kỳ quái, sắc bén như dao, bùn đất mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cấm chế lực lượng, treo chống lấy dạ đại thế giới dưới lòng đất. Mặt đất nguyên thủy rừng nhiệt đới, đầm lầy, dòng sông các loại ác liệt hoàn cảnh trải rộng, âm trầm cùng bố. Ô oh ô oh. Một mảnh đầm lầy trên mặt đất, đột nhiên bốc lên mấy chục cái màu sáng bạc khí, oanh một tiếng, một cái cự đại thân ảnh vọt ra, dơ lên nổi sắt lớn nhỏ năm đấm, đánh tới hướng trên không hạ hầu tôn. Cút. Hạ hầu tôn nổ quát một tiếng, một ngón tay nên đón tiếp lấy. Ầm ẩm! Cực lớn thân ảnh bị đánh bay xuống dưới, giẫm nát đầm lầy trên mặt đất, nhấc lên màu xám bù sóng, hạ hầu tôn cũng thân hình lào đảo, khí huyết sôi trào. Lực công kích rõ ràng chỉ so với ta nhược một bậc. Hạ hầu hết sức kinh ngạc con mắt nhìn về phía phía dưới cực lớn thân ảnh. Đây là một cái do màu xám miếng đất ngưng tụ thành quái vật hình người, cùng cái này đầm lầy địa đồng dạng, quái vật hình người bên ngoài thân che kín sền sệt nước bùn, không ngừng đi xuống đi, mắt của nó hạt Châu là một đôi màu đen mã nào thạch, không có miệng, cái mũi cùng lỗ thai, thân cao chừng 3-4 m, tay thô chân thô, dùng quái vật đầm lầy để hình dung so sánh chuẩn xác An ta một búa, phủ tông lâm như hải thân hình loay lên Ngay lập tức đi vào quái vật đầm lầy bên cạnh song tay nắm lấy cự đại phủ đầu một đũa bổ xuống, đũa quang hậu trọng vô cùng. cờ giác! Quái vật đầm lầy một chỉ cánh tay rất xuống. Ngao! Quái vật đầm lầy không có miệng, lại phát ra gầm lên dẫn dữ, to và dài hữu lực phương chân quét ngang mà ra, thẳng đá lâm như hải cái ốc. Đa NGZ! Thời khắc mấu chốt, lâm như hải đem cự đại phủ đầu ngăn cản trước người, thế nhưng mà một cước này lực lượng quá lớn, cả người hắn bay ngược đi ra ngoài. Khí lãng như cầu vồng, phá hư chỉ. Hạ Hầu Tôn trong mắt hiện lên lệ mang một ngón tay điểm hướng quái vật đầm lệ ngực. 3. Kim sắc chỉ lực xuyên thấu quái vật đầm lệ ngực, cũng nát bấy bên trong hòn đá màu đen. Dầm rầm. Quái vật đầm lệ như là đã mất đi xương cốt, mềm nhũn ra, cùng đầm lệ điệu dung làm một thể. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố thổ lực lượng cùng thủy chi lực lượng phong xả ra, tan giả thành hư vô. Cái này quái vật đầm lệ vật, hẳn là thổ linh cùng thủy linh kết hợp thể gọi là chiếu chật linh, hoặc là quái vật đầm lầy sở so đơn thuần thổ linh cùng thủy linh cường rất nhiều, thể nội ẩn chứa thổ lực lượng cùng thủy chi lực lượng, hơn nữa trời sinh có thể điều khiển cái này hai chủng ảo nghĩa, bất qua quái vật đầm lầy cũng có nhược điểm, tiểu là thể nội sẽ có một khả năng lượng hạch tâm, đánh bại năng lượng hạch tâm, có thể triệt để đánh chết nó. Nói chuyện chính là hư không môn thái thượng trưởng lão Kiên Giáp Vương, để phòng ngự chứa danh, chân linh đại lục nửa bước vương giả trong có rất ít ai phòng ngự vượt qua hắn. Lâm Như Hải cau mày nói: Một cái quái vật đầm lầy, thực lực tiểu không thể so với ta ý hế u bao nhiêu, đến 4-5 cái, chỉ có thái thượng trưởng lão ngươi có thể đối phó dô y. Thực lực của hắn cùng hạ hầu tôn tương đương, tối đa có thể đối phó 3-4 quái vật đầm lầy, nhiều, tiểu nhịn không được dô y. Đã 3 ngày dô y, không biết những người khác có không có tìm được mộ địa cửa vào. Cấm địa đại không có bên cạnh, diệp trần 5 người bỏ ra 3 ngày thời gian, đều không tìm được mộ địa cửa vào chỉ có thể khắp nơi đi loạn, thử thời vận. Ta nhìn xem. Diệp Trần tuy nhiên không có ý định bộc lộ ra linh hồn chi nhãn, nhưng có thể đem linh hồn lực vận dụng đến hai cái đồng tử lên, hiệu quả có chừng linh hồn chi nhãn 1 phần 10, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, đồng tử ngân bạch một mảnh, hai bó màu trắng bạc quang bắn đi ra ngoài. 50 dặm, 500 dặm, 5000 dặm, 3 vạn dặm. Tầng tầng lớp lớp ảo ảnh tại Diệp Trần trước mắt hiện lên, ánh mắt như là đã vượt qua thời không, trên đường trận pháp chi lưu cờ đều không thể ngăn cản. Đây là cái gì bí pháp? Tần Liêu mặt hiện giật mình. Ánh mắt không ngừng di động. Thật lâu, Diệp chân ánh mắt định dạng tại phía đông nam. Mở miệng nói, phía đông nam một vạn tám nghìn ngoài có một chỗ hạ cửa vào. Có mấy người đi xuống. Dưới mặt đất cửa vào. Qua đi xem. Tần Liêu nói y. Tốt. Trong con mắt màu trắng bạc quang thu lại, Diệp Trần nhắm mắt lại. Sau đó lại lần mở ra, linh hồn lực thoáng tiêu hao một ít. Bá. Năm người hướng phía, phía đông nam cực tốc lao đi. Phía trước rất xa chỗ có một cái cổ xưa dưới mặt đất cửa vào, lối vào, một đầu rộng rãi cầu thang kéo dài xuống dưới, liếc nhìn không tới cuối cùng. Ha ha, tại đây hẳn là mộ địa cửa vào, đi, xuống dưới. Đi vào cấm địa ít người nói cũng có hơn 1000 cái, luôn luôn một ít người vận khí không tệ, có thể rất nhanh tìm được mộ địa cửa vào. Giờ phút này, mộ địa lối vào tụ tập hơn 10 cá nhân, có 3 vị nửa bước vương giả, 12 vị đỉnh tiêm tông sư, trước đó đã có 3 4 người tiến vào. Ba bá Xác định phía trước đi vào người không có gặp được nguy hiểm, lưu lại người nguyên một đám ngồi không yên, thân hình loại lên, theo cầu thang lướt dưới đi, chỉ chốc lát sau công phu, tiêu biến mất tại cầu thang cuối cùng, rốt cuộc nhìn không tới, cảm giác không đến. Bọn hắn tiến vào, chúng ta cũng đi vào. Còn lại đến người ngay ngắn hướng khởi hành. Sau nửa canh giờ, Diệp Trần 5 người đến chỗ này. Chính là trong chỗ này. Diệp Trần nhìn dưới mặt đất cửa vào liếc nói ra. Hẳn là mộ địa cửa vào không giả. Tần liêu ra một hơi Mỉm cười nói. Chúng ta đây vào đi thôi. Mộ cho khuynh thành sau lưng màu đen cánh rơi vỗ. ân đi vào. Tần liêu dẫn đầu hành động, diệp trần bốn người đi theo nàng đằng sau. Đào y năm người biến mất tại cầu thang cuối cùng, phụ cận một khối núi đá bóng mở đột nhiên nguyễn động, hiện ra một đạo nhân ảnh, nhưng lại cô đơn chiếc bóng chụp ảnh vương. Tiểu tử, đều là vì ngươi, ta ám ảnh môn mới chỉ còn lại có ta một cái, một mình gặp được ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bá. Chúc Ảnh Vương cũng lướt đi vào. Khắp sâu vào tầm mắt chính là lơ mơ thế giới dưới lòng đất, ngẩng đầu nhìn lại, màu đen bùn đất sắc bén như dao, cách cách mặt đất chỉ có cao mấy trăm thước độ, 5 người xuất hiện địa phương là một chô vách núi, dưới cao nhìn xuống, đi phía trước phương nhìn lại, có thể chứng kiến nguyên thủy rừng nhiệt đới một mảnh hợp với một mảnh, một mảnh dài hẹp tĩnh mịch dòng sông phảng phất dây thừng, giăng khắp nơi, nhánh sông vô số. Thật quỷ dị địa phương. Diệp Trần sâu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được, nơi đây nguy cơ trùng trùng cũng không phải biểu hiện ra xem an tĩnh như vậy. Mặc kệ có nhiều quỷ dị, chúng ta đều muốn vượt qua. Tần Liễu cũng cảm giác nơi đây không phải vùng đất hiền lành. A. tần Liễu vừa dứt lời, cách đó không xa nguyên thủy trong rừng, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chợt mấy đạo nhân ảnh lướt đi rừng cây, như là chim sợ cánh cong. Nguyên thủy rừng nhiệt đới cây cối đều rất cao lớn, không thể so với vách núi thấp bao nhiêu, cho nên cái này mấy đạo nhân ảnh lướt đi rừng nhiệt đới về sau, khoảng cách đỉnh màu đen bùn đất đã không xa. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì không theo trên không bay vút nguyên nhân sợ tối sắc trên bùn đất khác có h cơ chương 725 cùng bạo Hào Quang những người này gặp phải tình huống nào Tiến Vượng Vượng chân mày cao lại thân là yêu thú Thanh Vượng Tiến Vượng Vượng cũng không biết sợ hãi là vật gì theo thực lực tăng cường yêu thú độc Hưu chính là hung hán khí cũng dần dần hiển lộ ra màu vàng con ng tùy